Hơ ngơ hoang tì tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ chung một xuyên vi tê cung dơ nơ nhìn lên Ca Các bơ nơ giảng nghe truy nơ tê truy nơ àu gì ổ oh, chơ mơ ít Ý xếp hông thơ đơ à cơ u Là thơ nơ mã dây Cái khác Đơ u tung không có Ai Đây là thơ nơ mã tê Hơ tê cách sơ ý Già sơ u ngơ à à Đơ y bơ ngơ phủ diêu thu tệ, huy nơ bình ly tệ thiên thu tệ, phiên hơ y ngơ, thơ y thu tệ, yêu van lơ cơ, Tam tệ cơ truy lơ cơ, thích đơ o du tu, bơ tệ phôi chân thân thu tệ, tệ thiên chơ o, chơ sát chơ nơi pháp, yêu su con bơ ngơ, thiên đỉnh yêu su, ngơ chơ nhơ thơ nơ ạ Đinh như cơ không khương y sùng mình mơ tê cái. Đờ kỳ bệ nơ nơ ạ. Yểu van lơ cơ. Tam tể cơ truy lơ cơ. Thích đờ ngọ du tụ. Lụy nơ ký Ha ha, lão ti tiên.